Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên một hai cứ ra sức vun vào cho con gái Với hy vọng con gái lấy chồng gần Mẹ con cũng được gần nhau Nhưng bà đâu có biết rằng Trái tim của con gái bà đã trao cho người khác từ lâu Quyền nghe mẹ suốt ngày nhắc đến chuyện này thì nói Mẹ ơi Tình yêu được phải nói lấy cái là lấy được đâu Mặc dù con cũng biết anh Bình anh ấy tốt Nhưng mà con thật tình là Không có chút cảm giác gì với anh ấy Thì con lấy làm sao được ạ con cũng mới chỉ có 20 tuổi chứ mấy. Sao mẹ cứ muốn đuổi con đi lấy chồng sớm vậy? Quyên nói yêu với mẹ. Bà Xuân thực ra lại nói: "Thôi đi cô, cô không thấy trong làng bạn bè của cô ai cũng chồng con đuề huề hết rồi à? Cô còn ai như cô không mà còn sớm với muộn. Mẹ nói là nói vậy thôi, chứ mày không thích thì mẹ cũng không có ép." Quyên mỉm cười nhìn mẹ nói: "Để khi nào con tìm được người ưng ý thì sẽ đưa về cho mẹ xem mắt nhé." Bà Xuân đánh bất lực trước sự cố chấp ương bướng của con gái, mà trong lòng thì nôn nóng, sốt ruột vô cùng. Vì ở làng, con gái 20 tuổi mà chưa ổn định chồng con, thì cũng được coi là muộn lắm rồi, nếu không phải nó là ế. Quyền thấy mẹ cứ ra vào thúc giục, thì cũng có chút suy nghĩ. Hôm nay cô quyết định đi gặp người yêu để nói chuyện. Bảo anh cưới mình, chứ lâu nay cũng thấy Linh có vẻ lơ là lạnh nhạt với cô hơn trước. Chị, chị chuẩn bị đi đâu thế? Nam... Em bố Quyên thấy Quyên súng xứng quần áo đẹp nên hỏi. Quyên đáp, à, chị đi gặp anh Linh, lát bố mẹ có hỏi chị thì em nhờ nói giúp chị nhé. Dạ, em biết rồi, trời tối, để em dẫn chị đi. Thế là hai chị em cùng nhau đi tới công trình chữ Linh đang làm. Gần tới phòng của Linh thì Quyên nói với Nam, thôi em về trước đi, lát chị về. Nam thấy trong ánh mắt của chị mình hôm nay có gì đó gợi lên một nỗi buồn man mát để nói. Hay chị để em đợi ngoài này. Chị vô nói chuyện với anh Linh đi, lát em dẫn chị về. Thôi chị tự về được, em cứ về trước đi nha, gần mà chứ có xa lắm đâu. Dạ, vậy em về nhé. Nhìn bóng dáng của chị bước vào trong, mà trong lòng Nam dấy lên một nỗi lo sợ hoang mang, nhưng cũng không biết vì sao. Hơn nữa chị mình đi gặp người yêu mà mình cứ ngỡ ở ngoài thì cũng vô duyên quá, nên thôi Nam lủi thủi đi về. Tại phòng của Linh, Quyên buồn buồn nhìn Linh nói, Anh, mình còn nhau cũng lâu lắm rồi. Nay bố mẹ em cứ dục lấy chồng hay là mình cưới đi anh? Lưng đáp bọt lon. Anh đã nói với em rồi. Anh còn trai cần phải lo sự nghiệp, hơn nữa anh cũng chưa muốn lấy vợ bây giờ. Nếu em không chờ được thì có thể tìm đối tượng khác để lấy, anh không dỡ. Cười nghe xong mà rụng rời tay chân. Người mà cô yêu đây sao? Người mà cô đã dốc hết chân tình, từ bỏ tất cả mọi người để hy vọng một ngày được danh chính ngôn thuận bên anh đây sao? Cô đứng dậy như Linh nói Anh nói vậy là có ý gì Có phải là anh không còn yêu em nữa phải không Linh nói Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ Giờ tôi phải ra kiểm tra công trình Cô về đi, cũng muộn rồi Mặc dù lâu nay cô vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt Hứa hứng của người yêu Nhưng lúc này những lời mà Linh nói Thật sự khiến cô quá bất ngờ Tạm thời cô như không thể nào chấp nhận được Những lời nói quá phũ phàng từ người mà cô yêu thương Cô thấy Linh đứng dậy khoác áo chuẩn bị đi Cô đưa tay giằng linh lại và nói: "Hôm nay mình nói chuyện cho rõ ràng đi đã, rồi anh muốn đi đâu thì đi." Li Bi Quyền giằng lại thì bức xúc, hất tay của Quyền ra, khiến Quyền ngã đập đầu vào thành giường. Linh nói: "Cô về đi, tôi hôm nay bận, không muốn nói chuyện với cô nữa." Nói rồi Linh bỏ đi ra ngoài, mặc cho Quyền bất động nằm dưới đất. Khoảng hơn 11 giờ Linh đi về, thi thể Quyền vẫn nằm yên bất động ở dưới đất, trên nền đất màu loang lổ ra cả nhà. Linh trồng lòng có chút hoang mang lo sợ, nhưng trong phút chốc hắn ta lại lấy lại được bình tĩnh và đi đến chỗ Quyên, đưa ngọn tay lên mũi của Quyên xem Quyên còn tỉnh không. Khi biết Quyên đã tắt thở, không còn sống, nên hắn đã cuốn Quyên vào một cái chăn hoa, vác bộ đưa đi ra ngoài cánh đồng người ta trồng ngô, gần chỗ công trình hắn làm. Trong đêm đông gió khẽ diệt lên từng cơn vị lạnh, chứ lúc này cũng bỗng nhiên lất vất những hạt mưa phùn, làm cho cái không khí mùa đông càng lạnh hơn. Vậy mà Linh vẫn hỉ hục đau đến toát cả mồ hôi. Sau gần 1 tiếng đào đạc quốc quốc thì cuối cùng hắn cũng cảm thấy ok. Hắn mò cái xác của Quyên được bọc trong chiếc chăn xuống dưới cái hố, hắn mới đào xong rồi lấp lại. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy bà Xuân mai vẫn không thấy con gái dậy. Vì bình thường Quyên dậy sớm để phụ nấu cơm nước buổi sáng cho cả nhà gia đồng. Nên hôm nay hơn 6 giờ rồi mà bà vẫn thấy bếp núc lạnh tanh, không thấy bóng Quyên đâu, nên bà đi vòng buồng xem tình hình con gái ngày hôm nay thế nào mà không thấy dậy. Không biết là cô ốm đau gì không? Chí trong lòng bà không hiểu sao cứ thấy lo lắng, nôn nao cồn cào ghê lắm. Bà xôn vào buồng của Quyên thì không thấy Quyên đâu nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net